Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Song Kiếm để xem xem là kết thúc cái game này thì mọi người sẽ ra sao, vai trò của mỗi người sẽ kết thúc như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi đã ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. sự kiện vẫn diễn ra như cũ. ốc vít dạo này thường hay nhớ thương đường hoa. một khi gặp phải cao thủ tìm báo vật, lại lập tức tốn đường hoa đi để cùng lập âm mưu thiết kế bản đồ kho báu. đường hoa rất ức chế, mình nhấn từ chối cũng vẫn bị ốc vít hệ thống triệu hồi, mà nhấn đồng ý thì cũng vẫn như vậy. ốc vít rất hài lòng với biểu hiện của đường hoa. mãi cho đến khi sự kiện kết thúc, đường hoa đã thiết kế tổng cộng ba mươi mấy tấm bản đồ, trong đó mười mấy tấm là không tìm được. Còn hai mươi mấy tấm kia thì có tìm được báu vật, nhanh nhất cũng phải tiêu phí mất mấy tiếng. Sau sự kiện này, tu vi trung bình của mọi người chơi đã được tăng lên một biên độ rất lớn. Hiện giờ, tiền kiếm thất giai đã không phải là hàng hiếm. Chỉ có điều số tiền kiếm từ nhị phẩm đổ lên vẫn còn ít. Nhất phẩm thì càng không cần phải nói. Về phần cực phẩm thì sự kiện lần này vẫn không cho ra phần thưởng cao đến mức đó. Có hơn trăm người chơi đã nhờ vào việc tăng lên thực lực để vượt qua kiếp thứ hai, mà càng có nhiều người chơi hơn vì độ kiếp thất bại mà bị đánh về nguyên hình. Phần đường hoa thực lực cao hơn một tầng lầu. Dựa theo sự miêu tả khách quan thì đường hoa đã ổn định ở trên vị trí cao thủ đệ đế nhất. Đến hai tháng cuối cùng, tất cả người chơi đã không có ý định luyện cấp nữa. Dưới tình hình có thể cam đoan được sự no ấm, mọi người đều nhau nhau đi du sơn, ngoạn thủy, cộng với tán gái. Đường Hoa cũng chẳng có chí lớn gì, hoặc là lang thang với bà xã, hoặc là lông bông với bạn bè, nhàn rỗi thì đi câu cá. Một ngày nọ khi đang thả câu ở Thái Hồ, hắn chợt phát hiện một nữ tử đã lâu không gặp. Tạc ái. Đường Hoa kêu lên, bởi vì nàng có trang bị pháp bảo, quấy nhiễu radar của hệ thống, cho nên dù là tinh tinh thì cũng chẳng bói ra được vị trí của nàng. Còn bọn phi thường kiếm thì vẫn không thấy đâu, hình như đã bốc hơi khỏi thế giới. Nàng quay đầu lại nhìn thấy đường hoa thì có chút sừng sốt. Gia tử. Đã lâu không gặp. À, đã lâu không gặp. Đường hoa bắt tay với tăng ái. Có lẽ là vì vấn đề ngoại hình cho nên dù đường hoa biết nàng là kẻ lừa đảo hắn cũng không thấy nàng đáng ghét. Khi người ta sinh thì người ta có mọi quyền. Ngồi đi. Tăng ái chỉ vào tàng đá ở bên cạnh. À, ngồi đi, ngồi đi. Hai người ngồi một hồi, không nói gì. Đột nhiên tăng ái mở miệng. Có phải là Ta bị người ta căm ghét lắm phải không? Ờ, cũng không phải đâu. Ngoại trừ người trong cuộc gia thì không ai ghét cô cả. Có một bộ phận quần chúng còn yêu cầu cô đến lửa bọn họ kia kia. Gia tử, người vẫn hay nói đùa như vậy. Tăng ái cười cười rồi nói. Thực ra ta không để ý đâu. Ê, ta thấy... Đường Hoa thấy nói chuyện kiểu như thế này thật là lung tung. Phòng ngân nộ đối tốt với ta lắm. Nhưng hắn cũng tốt với những người phụ nữ khác. Hắn gắng hết khả năng, lợi dụng mọi cơ hội để biểu hiện sự đẹp, sự đẹp đẽ, rộng rãi và ôn nhô của hắn trước mặt phụ nữ. Ta không thể chấp nhận được tính cách ấy, cho nên ta lừa sạch tiền của hắn, cho hắn biết rằng khi không có tiền, không có quyền, thì hắn chẳng là cái gì cả. Đường Hoa hỏi, thế còn phi thường kiến thì sao? Tăng ái tỏ vẻ khinh thường, có lẽ nào ngươi là hội trưởng của hiệp hội, người bạn của phụ nữ xuyên giết trần thế mỹ như người ta nói có rất nhiều chuyện không như người thấy đâu ta xúc động phẫn nộ là vì tính cách của ta ví dụ như trần thế mỹ mà ngươi nói đến hắn không những không phải là người xấu mà còn là một tên quan thanh liêm cương trực quan sát thể hiện dân tình rất tốt tăng ai nói tiếp còn như ta người khác thế nào ta không quản nổi nhưng nếu như gặp phải loại đàn ông như trần thế mỹ Ta sẽ cho hắn một bài học, dù sao thì số tiền đó ta cũng đâu có dùng cho mình đâu. Sau khi ra ngoài, cái gì cần quyên góp, ta cũng đã quyên góp hết. ấy, ta không nhìn ra cô còn là một vị kỳ nữ như vậy đó. Đường Hoa khen một câu xong rồi hỏi có cần ta giúp cô rửa nỗi oan này không? Ta thu phí rất hợp lý đó. Còn nếu như muốn đắp nặn thành một hình tượng khác thì cần phải có giá cả thích hợp hơn, cũng không phải là không thương lượng được. Không cần đâu. Tăng ái lắc lắc đầu. Dù sao thì hai tháng nữa. Cũng chẳng còn ai biết ta là ai cả. Ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ đó. À vậy được. Nếu không thì khi còn ở trên trái đất. Một khi cô dùng tướng mạo như thế này mà lộ diện. Sẽ có rất nhiều người sẽ đi phản bội vợ con chứ. Mà cái tin sốt dẻo như vậy. Thì không có khả năng không biết. Tăng ái đứng dậy bắt tay với đường hoa. Ai nói chuyện với người xấu xa như ngươi. Thật là làm cho ta rất cao hứng đó. Thế có thể nói chuyện, với mỹ nữ đệ nhất như cô, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Được rồi, hẹn gặp lại. Đường Hoa lập tức cảm động. À, cô là người đầu tiên, nói ta không phải là cặn bã đó. Đừng khách khí, là ta nói thật đó. Tăng ái vẫy tay, ta đi đây. À, được rồi, đi thông thả. Đường Hoa nhìn bóng lưng của nàng mà tán thưởng, nha đầu này ánh mắt quá sắc bén. Có thể phát hiện ra thứ mà người bình thường không phát hiện được, đúng là bội phục. Trường 287, có duyên sẽ gặp lại. Đường Hoa và đám bạn bè, Mỹ Quyến, cùng đặt bao cả từ lâu của thiếu gia. Vì sao lại hào sảng như vậy? Đường Hoa phát hiện mấy tấm phiếu ăn do tên thiếu gia keo kiệt phát cho, sắp sửa hết hạn. Thế nhưng điều bất ngờ là hôm nay, thiếu gia còn hào sảng hơn nữa. Bảo rằng là mọi phí dụng bữa ăn này, hắn sẽ gánh hết. Bởi vậy đường hoa thấy cũng thật đau đầu. Kiểm kê lại đám thục sơn ngũ hiệp. Thiếu gia không có bất kỳ lời mời phỏng vấn nào. Dự định là sau trò chơi sẽ thu mua quán rượu, đang do hệ thống quản lý. Nhù mễ thì ấn định là quan tỏa cao cấp của liên bang. Nhất tiếu thì thê thảm. Chỉ vớt được cái chức nhân viên quản lý khu vực cấp cơ sở Nhưng tốt xấu gì thì cũng được coi là công chức Thiên sứ là tệ nhất Không có tiền Cũng chẳng được phỏng vấn Thế nhưng tốt xấu gì Thì ít nhất cũng đã kiếm được một chút Còn may được điều động nội bộ Làm thành viên trong tập đoàn quán rượu quốc tế của thiếu gia Thôi thì như vậy cũng tốt Người không đắc chí nhất chính là Sương Vũ Nàng vừa không nhận được phỏng vấn Vừa bị mất lòng anh em trong bang Chuyện này đã trở thành một tin tức nặng như bom Ở trong game song kiếm Đặc biệt là khi ai nấy đều có hiểu biết Đều biết năng lực của Sương Vũ Không hề kém những nhân viên quản lý khác của bang hội Bởi vậy người ta đoán mười phần thì có đến 8-9 Là đã bị làm đường hoa làm ảnh hưởng Hệ thống không sắp xếp việc làm cho nàng Còn phần huy hoàng thì phỏng vấn nhưng không qua được. Nhưng tốt xấu gì cũng có 5 năm lý lịch làm pháp y. Đồng thời biểu hiện trong hồ sơ của hắn rất ưu tú. Ra ngoài rồi, có lẽ kiếm việc làm sẽ không khó nữa. Tinh Tinh là học viên của học viện y tá. Chuyện việc làm chắc là cũng không có cái vấn đề gì cả. Mặc Tinh thì càng khỏi phải nói. Từ lúc ở trái đất đã được điều động, nội bộ sau khi đến hành tinh mới khẳng định là sẽ là một cảnh sát trưởng lỗ hổng nhân sự trong ngành cảnh sát này thật sự là quá lớn cần không ít lính mới bổ sung cho nên đoán chừng có khi còn làm đến chức giám đốc gì gì đó chứ không chừng đâu sát pha lang thì được ấn định là một nhân viên hải quan duy nhất trong bến cảng vũ trụ liên bang chức trách của hắn cũng giống như là chó nghiệp vụ tức là tìm ra những vật phẩm vi phạm lệnh cấm Trong đám nhân viên và hàng hóa xuất nhập cảnh Dựa vào năng lực quan sát Những biểu tình nhỏ bé trên người bốt của hắn Tin rằng Sát Phá Lan cũng sẽ rất có tương lai vậy Quàng khăn đỏ thì không có gì để bàn Dù sao cũng có cái phiếu cơm trường kỳ là huy hoàng Chỉ cần cân nhắc xem ai sẽ đẻ con là được Bất kể là cao hứng hay mất mát Mọi người đều cười vui vẻ Vẫn có câu rượu không say Mà lòng người tự say cho nên thời khắc ly biệt sắp tới mọi người đều rất lắm lời đặc biệt là kẻ vốn kiệm lời như sát pha lang lúc này cứ sống chết kéo đường hoa dặn dò oải nhãi con người nhất định phải buôn lậu đó ngươi phải buôn lậu ai để lúc đó ta bắt ngươi trả thù nhãi con nhu mễ nói chen vào gia tử không có nhớ kháng án thì đến tòa án tối cao ta sẽ phán ngươi vô tội hay lắm hay lắm đường hoa nói yên tâm chuyện nguy hiểm cao hồi báo thấp như buồn lậu này bổn gia tử nhất định sẽ không làm anh đây sẽ phải sống lập người lương thiện chứ nhất tiêu nói sói con đừng có đắc ý coi chừng ta nhúng tay vào khu vực của ngươi đến lúc đó ta ngắt điện thoại cúp đường nước tắt ống ga của người đó đừng có bắt nạt gia tử nhà chúng ta thiếu gia cũng tham gia náo nhiệt ta sẽ bảo mười tám tên cận vệ đến bắt ngươi nhốt vào xó đánh cho một trận thiên sứ nói Ta phụ trách chỉ huy, không được phép đánh lên trên mặt đâu. Mặc tinh nói, ta sẽ điều hết toàn bộ cảnh sát ở khu vực đó đi đó. Ấy các người, vì bằng cái tên đề tiện nhất nhỉ game này mà các người sẵn sàng chống lại công lý hay sao? Chào mọi người. Thư sinh và nhất kiếm cầu bại cùng hạo nhiên đi tới. Ba người trong phơi phới, họ được sắp xếp là những người phụ trách cao nhất, khóa đầu tiên của thành phố mới. Nhiệm kỳ 4 năm, 4 năm sau thì sẽ do nhân dân bầu cử, nhưng tốt xấu gì cũng làm được những 4 năm. Thiếu gia, gọi người, mang thêm bát đũa nào. Ba người cùng khách khí một trận, hạo nhiên ngồi xuống bên cạnh Sương Vũ nhỏ rộng. Thế nào rồi? Chưa có tin tức gì sao? Chưa có đâu. Sương Vũ mỉm cười, có đều yên tâm đi, mọi con đường đều dẫn về thành Rome mà ây nhìn tâm trạng của muội ta thực sự yên tâm rồi đó mấy năm nay muội đã giúp ta không ít về sau có chuyện gì thì cứ đấy tìm ta chuyện gì làm được ta sẽ cố gắng hết sức để làm không làm nổi thì ta cũng vẫn cố vậy ta cảm ơn trước tôn minh lập tức đưa tin ây lần này những người chơi sinh hoạt là ăn ngon nhất nè có một người mới cấp ba mươi kỹ năng gieo trồng đã đạt đến cấp chín mươi chín hệ thống cho hắn một khoảng ruộng một trăm ngàn mẫu đó Còn có người kia cấp cũng nhỏ thôi Nhưng học kỹ năng nuôi dưỡng sinh vật nước ngọt Cũng được 100 mẫu mặt hồ cá giống thuề mà thoải mái chọn đó Thiếu gia phản đối Ngon nhất đó Phải là các anh đại của các bang Người nhìn xem vô cực kìa, kìa. Lại vớ được cái chức cấp cục đó Thắng giả vi vương cũng đến cấp ban Tốt xấu gì cũng là lãnh đạo Này Nếu ta nói Ta thoải mái nhất Thì chính là người có tiền đó Phá toài nói Có tiền thì mua tiền cũng được Quấy, Phong Vân Nộ đến Phong Vân Nộ đến ôm quyền nói à, hệ Ta tới chậm, xin lỗi mọi người Thế nào, người thế nào <cười> Chỉ là mấy công việc linh tinh Cấp sở, tuyên truyền Hay là biên tập viên Dẫn chương trình truyền hình thôi Ấy không tệ, cũng tốt Hệ thống phát thanh Phi thuyền đã chuẩn bị đến chạm rừng Trò chơi sắp đóng cửa Toàn bộ người chơi sẽ bước vào trong hệ thống Hối đoái Ê, các vị, đến rồi, có duyên sẽ gặp lại. Đường hoa nâng cốc. Được rồi, mọi người có duyên sẽ gặp lại. Tất cả cùng hô to rồi chạm cốc. Đường hoa bị truyền tống đến một gian phòng giống như là phòng làm việc. Ốc vít hệ thống đang ngồi ở ghế cười híp mắt nhìn hắn. Ê, ốc vít, gần đây số lần gặp cô còn nhiều hơn số lần ta gặp bà xã đó. À, cô không định chơi trò tình người duyên máy nữa chứ Ngươi đi đến đây Ốc vít đứng dậy Kéo tấm rèm ra sau lưng Đây là hành tinh mới đó Đường hoa nheo mắt nhìn Trông không khác gì trái đất khi bị ô nhiễm cả Chỉ có điều là chỗ đứng của chúng ta hơi cao Tầng thứ 300 Cao nhất của tòa nhà hành chính lên bang Thì đương nhiên nó phải cao rồi Đường hoa lập tức nói Đấy đừng có Vọng tưởng Cái chức chủ tịch đó đánh chết ta cũng không làm đâu. Ta biết thừa ý cô rồi. Ốc vít phớt lờ nhìn khung cảnh của hành tinh mới. Nhiều năm trước, trái đất đã cắm cờ lên ba ngả hành tinh này. Loài người may mắn lắm đã chiếm hành tinh này trước khi những hành tinh gần đây. Còn chưa mạnh mẽ. Nhưng đã nhiều năm qua, nền văn minh của những hành tinh đó đã vô cùng tiến bộ. Thậm chí còn vượt qua cả trái đất. Hãy lẽ nào cô định muốn ta mang một quả bom hạt nhân? Đến địa bàn của họ để tự sát Không Bây giờ đã là thời đại của hòa bình rồi Sử dụng vũ lực chỉ khiến cho Tất cả trở thành kẻ thù của nhau Ốc vít nói Sinh vật có trí tuệ ở mấy chục tinh hệ quanh đây Đều là những người rất hiền lành Không hiếu chiến Nhưng họ cũng không sợ đánh nhau đâu Đừng hoa hỏi Vậy cô muốn ta đi làm ngoại giao Được sao Người mà làm ngoại giao Thì cả tinh hệ này sẽ gâu loạn mất Ốc vít cười nói Người có biết thứ gì là quan trọng nhất trong sự sinh tồn của nhân loại không? À, là tiền đó. Tiền? Tiền là do ta in ra đó. Nếu như người cần, ta sẽ cho người luôn cả một cỗ may in tiền. Ốc vít nói, đó là nguồn năng lượng, là tài nguyên. Nghe chưa? Là tài nguyên đó. Đừng hoa ngây ngốc không hiểu lắm. Điều ta muốn người làm, chính là dùng phương thức hòa bình để cướp đoạt tài nguyên của bọn họ. Dùng những tài nguyên có khả năng tái sinh của chúng ta Để đổi những tài nguyên không có khả năng tái sinh của bọn họ Sở trường của ngươi chính là tay không bắt cọp mà Hoặc là ăn nhà đông, ăn cả nhà Tây mà Ta không bắt ngươi phải đi tay không Chỉ cần là những tài nguyên có thể tái sinh Ta đều tùy ý cho ngươi lấy dùng cả Ta thậm chí còn cho phép ngươi tham ô Điều ngươi cần làm Bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì Thông qua con đường buôn bán Mà bên chính phủ cho phép Hoặc là dùng cả con đường buôn lậu, đánh tắp, gì cũng được. Chỉ cần gắng hết khả năng cướp đoạt những tài nguyên Mà họ chưa để ý đến Ốc vít nói Ví dụ như cây cối, khoáng thạch Khí thiên nhiên, dầu mò Mặt khác ở hành tinh mới Thì gắng hết khả năng đừng để xuất hiện các phương tiện Vừa tiêu hao năng lượng Vừa gây ô nhiễm Ở đây thiếu hụt bộ phận nào Thì cũng nhờ người bổ sung Còn nữa Nếu như người có thể làm cho loài người chen được vào trong giới chính trị Giới tài chính của họ Khống chế huyết mạch của họ Thì càng tốt Ê, căng nhỉ. Vậy tao nên làm làm thế nào đây? Thì thành lập một công ty ngoại mậu, ngoại thương là chuyện được mọi tinh hệ cho phép. Chức năng chủ yếu của công ty này là giám thị việc sử dụng tài nguyên trên hành tinh mình, cộng với cướp đoạt tài nguyên của hành tinh khác. Người cứ thoải mái chọn, quy mô công ty do người tự quyết. Đừng hoa nghe mà toát mồ hôi. Ấy, bà chủ ốc vít ơi là ốc vít. Cô vừa nhìn đã biết ta không phải là loại có thể làm quản lý mà vậy ta sẽ cùng với sưng vũ quản lý công ty cho. Còn phần có muốn dùng sưng vũ hay không là do ngươi quyết. Ngươi sẽ không bị bất kỳ ai khống chế cả, chỉ chị chịu trách nhiệm trước ta mà thôi. Đồng thời ta cũng không giám sát hành động của ngươi. Cùng lắm là sẽ thay người bằng người khác. Đường Hoa hỏi cái công ty mà cô nói đó có phải là giống mấy cái công ty ngầm ở nước Mỹ? Tức là những công ty bề ngoài thì bình thường Nhưng thực chất là lợi dụng con đường phi pháp Để kiếm lợi ích về cho quốc gia mình Là như vậy đó Cũng không khác Ốc vít nói Nhưng ta sẽ không thử dụng sử dụng Bao nhiêu bạo lực Hết thảy đều triển khai Ở trong phạm vi pháp luật địa phương cho phép Đương nhiên theo logic của ngươi Chỉ cần không bị phát hiện Thì cái gì cũng là hợp pháp Về phần phương diện chừng mực Thì ta tin ngươi có thể hiểu đừng hoa lắc đầu nhưng mà nhưng mà ta thấy ta vẫn hợp là một người bình thường hơn đó. Ốc vít phớt là chỉ cần ngươi đồng ý trong phòng ngươi ngủ đông sẽ có thêm một chiếc điện thoại di động trong điện thoại đó sẽ có dãy số của sơn vũ nói ngược lại nếu như ta không đồng ý cô sẽ dùng thủ đoạn khiến cho bọn ta không thể gặp nhau. Ốc vít cười nếu như ngươi nhất định phải hiểu theo cách đó ấy cô thật là nham hiểm đó ai nào đưa hợp đồng đây ta không có hợp đồng đâu chỉ cần ngươi đồng ý là được ấy cô không sợ ta lật kèo sao ta học một câu này chính từ ngươi đó ốc vít báo thù mười năm chương muộn ấy ta còn biết một câu khác no ấm không thể dâm uy vũ không thể khoát. ai mọi người đều đã đổi tiền xong mỗi người nhận được một tấm thẻ ngân hàng Một chiếc điện thoại di động, một chứng minh nhân dân, một chìa khóa điện tử xác minh thân phận. Phạm là người độc thân sẽ chỉ được một căn phòng 30 thước vuông ở khu tập thể. Còn nếu như đã kết hôn thì được một chỗ 100 mét vuông. Nếu như trong trò chơi đổi quá nhiều tiền. Đến khi rời khỏi phi thuyền, sẽ mua những vật xa xỉ phẩm như ô tô thân thiện môi trường, biệt thự và người máy quản gia. Thậm chí còn có thể đổi chỗ ở sang một thành phố khác. Còn phần những thứ như trang phục thì thành phố nào cũng có bán. Cửa hàng đều do người máy quản lý. Ai có tiền mà muốn kinh doanh thì có thể dựa theo bảng nêm yết của cửa hàng để mua lại tự mình làm chủ. Từng bước từng bước người máy sẽ được tách khỏi cuộc sống bình thường của con người. Trừ phi con người không chịu làm việc nữa. Người máy nào cũng có thời hạn sử dụng mà muốn sử dụng người máy thì cần phải có nhu cầu thiết thực nếu không dựa theo pháp luật thì không ai được phép sở hữu riêng một thời gian quá dài. Cho dù là ốc vít, trong tương lai, trừ phi có sự tình quan trọng, gây nguy hại đến sinh tồn của nhân loại. Nếu không, nàng sẽ không nhúng tay vào công việc của loài người. Luật lệ và trình tự cơ bản này được đặt ra, để tránh cho loài người bị người máy thống trị. Này, sao không có vậy? Sương Vũ Kinh hãi cầm điện thoại di động ấn. Danh bạ điện thoại của nàng trắng xóa. Nhớ lúc đổi tiền, Mình đã yêu cầu ghi số điện thoại của mọi người bạn bè vào đó. Sương Vũ, Một nữ cảnh sát mặc đồng phục trông rất uy phong, Là Mạc Tinh, Đang chậm rãi bước tới bãi vận chuyển. Mạc, Mạc Tinh phải không? ấy đúng rồi. Mạc Tinh, Nhào tới ôm chầm lấy Sương Vũ. Thật là vui, Vừa mới ra đã gặp người quen. Ta cũng vậy. Sương Vũ vội nói, Đưa điện thoại của cô cho ta mượn nào. Danh bạ của ta bị xóa Được được Mặc tình nói Ta đọc câu ghi Huy Hoàng này Pha toái này ấy Sao lại không có số của gia tử Kỳ vậy Sao không có gia tử của ta Gần đó Cũng có một người đàn ông Cầm điện thoại cha ấy sao không thấy gia tử nhỉ Này Là pha toái phải không Sương Vũ và Mạc Tinh bằng vào hình dạng miễn cưỡng nhận ra người đàn ông từng có chút đẹp trai, thế nhưng bây giờ lại chả đẹp trai tí nào. Ờ, ở, là các cô, phá toái mừng rỡ. Thật hay quá, Sương Vũ, này đưa số điện thoại của ông xã cô cho tôi nào. Ta, ta không có đâu. Sương Vũ hít vào một hơi, lẽ nào là gia tử đã bị, bị ốc vít hệ thống, đi tiêu hủy nhân đạo rồi chương hai trăm tám mươi tám có duyên tự xác khắc gặp lại mặc tinh nhìn trái nhìn phải rồi nói bây giờ ở đâu cũng đang loạn tùng phèo cả lên chi bằng thuê xe đi về đã rồi tìm ra từ sau ở cạnh đó thì có người đang gọi điện thoại có người gọi taxi có mấy anh bạn vừa bước ra đã pk người thật không được ta phải đi tìm nhu mỹ ngay nàng là quan tòa của tối cao pháp viện muốn tử hình thì nhất định phải có sự đồng ý của nàng mạc tinh nói sương vũ không sao đâu bình tĩnh đi ốc vít nếu như lặng lẽ tiêu hủy ra tử là làm phản lại nhân loại sẽ đi ngược lại quy định được lập trình nó sẽ bị tiêu hủy đó phá toái cũng khuyên nhủ đúng vậy đó nếu không ta với mạc tinh cùng với cô đi về trước đã thực sự là có thể như vậy sao mạc tinh nói ta dùng nhân cách cam đoan khi ốc vít giám sát chúng ta hắn cũng bị bản thân của hắn giám sát Đừng nói là gia tử, ngay cả một tội phạm giết người liên hoàn đã có bằng chứng. Ốc vít cũng không có quyền khiến kẻ đó biến mất. Sừng vũ xem ra cũng đã tin. Mạc Tinh thì bắt đầu bấm số điện thoại taxi. Một chiếc ô tô từ trên trời hạ xuống trước mặt ba người bọn họ. Mạc Tinh kêu lên. Uầy, đây là xe taxi sao? Cái tốc độ và độ ổn định này, cái vẻ ngoài này, rồi còn có cả giấy thông hành đặc biệt của liên bang dán ở ngay kính hai chiếc xe giống hệt vừa rồi xuất hiện cửa xe mở ra bước ra từ trước hai chiếc xe là tám người máy mặc đồ đen tiếp theo là một người máy mở cửa chiếc xe ở giữa một người sáng rực bước lên sân khấu hề bà xã ai à anh đấy muội thật đẹp đó hề hề đường hoa cười cười sương vũ pha toái và mặt tình choáng váng Đường Hoàn nắm lấy tay của Sương Vũ. Nhìn thấy nàng đang có nước mắt. Bèn lập tức nhìn về phá toái. Tên kia. Ta nghi ngờ ngươi là đặc vụ ngoài hành tinh đang trà trộn. Vào đội ngũ của nhân loại. Bắt hắn đi giao cho cảnh sát. Hai người mặc đồ đen lập tức bước tới sách phá toái lên. Phá toái mới tràng tỉnh. Này, này con mẹ nhà gia tử. Ta đây, ta là phá toái. Nói bậy. Phá toái làm sao đẹp trai bằng ngươi. Ông xã. Ông xã. Sương Vũ nước mắt lưng chồng, huynh Huỳnh không sao rồi, không sao. Huỳnh tắm một cái, thay quần áo xong là lập tức đến đón muội đó. Đường Hoa quay ra, mặc tinh, cô cũng ở đây. Ơ, cứu bạn, cứu bạn, nãy. Pha Toái kêu lên. Ở đây rất lộn xộn, ai cũng biết. Bây giờ hành tinh mới đang trong tình trạng gì? Sương Vũ vội nói. Hắn là Pha Toái thật đó. Đường Hoa quay đầu nhìn Pha Toái, cũng giống giống, nhất là cắt đập môi dày như miếng thịt trâu đó. Phá Toái vùng khỏi hai người mặc đồ đen giận dữ Không phải là hơi giống giống đâu Mà đúng là ta đó à, Được rồi Phá Toái xin lỗi à, Sau này ta sẽ mời người ăn cơm Coi như là đền tội Người trả tiền trước Phá Toái, Sương Vũ và cả Mạc Tinh Cũng đồng thanh Ánh mắt này của các người Khiến cho ta đau lòng lắm đó Phá Toái nói Gia tử chết tiệt Toàn bộ tiền trong trò chơi của ngươi có phải là dùng để đổi trang phục vào đạo cụ này hết rồi không À, ta còn chưa tự giới thiệu bản thân Này cầm lấy Đây là danh thiếp của ta đâu Ý, Ngay cả danh thiếp cũng có Mặc tinh choáng vắng cầm danh thiếp Tổng giám đốc tập đoàn Đông Phương Gia Tử Hành tinh mới Đường Hoa à, Chính là tiểu đệ đây Đường Hoa lại móc ra tấm danh thiếp khác Còn đây nữa Tham nghị viên chính phủ liên bang Kiêm chủ tịch danh dự chính phủ liên bang Hóa toái cũng vã mồ hôi. Giờ tử, người, người vừa mới rời khỏi trò chơi lại tiếp tục đi lừa đảo người ta. Ây, thật đó không phải lừa đảo đâu. Mặc tinh cũng nói, chủ tịch danh dự liên bang không có quyền hành thực tế, nhưng lại được đặc quyền miễn trừ cao nhất. Mặc tinh cẩn thận hỏi, là thật sao? Nếu như đây là thật, vậy hành tinh mới rất nguy hiểm, sớm kiếm đường về trái đất cho an toàn. Là thật, không có đặc quyền này. Làm sao mà ta vơ vét Những người ta cần từ nhà ngục ra được Đồng Hoa giải thích Thực ra là một công ty ngầm đó Tạm thời là một công ty bình thường Do ta và ốc vít hùn vốn Để đi lừa những hành tinh khác Vậy ngon rồi Mặc tinh mừng rỡ Ta biết Có một hành tinh gọi là ngôi sao châu báu, Gia tử nếu như tiện thì Không thành vấn đề Nhưng cái đó tính sau đi Ta phải cùng bà xã thương lượng chuyện này đã Đường Hoa hô lên, "Bà xã, lên xe. Pha toái cả giận." "Ê, này, ta đây cũng có lão bà đó." Mạc Tình vẫy một chiếc xe cảnh sát nói, "Vậy ta đi thôi, pha toái, rảnh rỗi thì lên đạc." Sương Vũ thấp thỏm, "Ông xã à, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí đâu. Ốc vít đưa cho huynh nhiều cái lợi như vậy, nếu như huynh không hồi báo nó gấp 10, nó sẽ không chịu đâu." Yên tâm đi. Một người mặc đồ đen ở ghế phụ quay đầu lại nói với ốc vít. Ốc vít còn chưa sâu đến vậy đâu. Nếu như đường hoa thực sự không thể đảm nhiệm được cương vị này ta sẽ thu hồi mọi đặc quyền. Sườn vũ giật mình không ngờ mấy con mạng robot mặc áo đen này lại đều chính là ốc vít. Đường hoa nghiến rằng này ốc vít, cô đã nói là cô không dám thiệt hành động của ta cơ mà. Ta chỉ là hiếu kỳ thôi không biết là ngươi có nói xấu với nói xấu ta với phu nhân của ngươi hay không à à <cười> bà xã này thực ra huynh muốn nói với muội công ty của chúng ta còn thiếu một chân giám đốc đó cho nên huynh muốn là là như vậy đó. ốc vít cười cười ta muốn hỏi ngươi có bằng lòng làm ceo của công ty này không ta không bằng lòng đâu sương vũ nói xong nghịch ngợm cười ta không có ngốc đến vậy ông xã nhà ta có đặc quyền ngoại mậu, ta mở công ty thương mại xuất nhập khẩu mới ngon chứ. Ốc vít nghe vậy liền toát mồ hôi. Cô không sợ ông xã của cô làm bậy sao? Sương Vũ bất đắc dĩ. Ta có nhìn huynh ấy làm bậy, ta không thèm tin. Chẳng thà thực tế một chút kiếm tiền là tốt nhất. Lão bà đúng là tuyệt vời, thế mới là vợ anh chứ, nào ra đây hôn cay, hôn cay. Ốc vít cả giận, này đừng có cho ta ăn cơm chó ở đây sương vũ dặn dò ông xã à thư ký của huynh nhất định phải là đàn ông nghe chưa đương nhiên muội sẽ kiểm tra đột ngột muội sẽ cài rán điệp ở bên cạnh huynh đó ê, đương nhiên đường hoa cười cười bà xã ta không nhịn nổi nữa rồi ấy không thì ê, mình mình mình ấy ở ngay trên xe hả sương vũ nhỏ giọng nhưng mà nhưng mà bà gì của muội tìm tới rồi đó À, không phải chứ, lại vừa kịp lúc như vậy sao? Sương Vũ cười cười, ôm lấy đường hoa rúc rúc vào ngực hắn, không đáp. Ở đằng trước, ốc vít vừa lái xe, vừa bấm nút, lập tức cái kính xe màu đen kéo hết lên, chặn toàn bộ cabin lại để không gian riêng cho hai người. Thời gian thấm thoát đã qua một năm ở trên hành tinh mới. Qua một thời gian huấn luyện, nhân loại đã thay thế cho người máy ở trên quy mô lớn trở thành nhân tố chủ đạo ở hành tinh mới hôm nay là ngày đi làm chính thức thứ bảy của sát pha lang ở bến cảng đối ngoại duy nhất của hành tinh này trong bảy ngày vừa qua hắn đã dùng hoàng nhãn kim tỉnh tóm được hai mươi tên nhập cảnh giấy tờ giả mạo đồng thời còn điều tra khám phá ra một đường dây buôn lậu ô tô rất lớn dựa theo lời của cấp trên thì hắn sẽ rất nhanh được thăng chức hắn lặng lẽ đi ở bên ô cửa sổ nhìn biểu tình của từng người nhập cảnh sau đó phân tích xem dáng người của bọn họ ở trái đất thường người ta sẽ dùng tia x quang nhưng ở trong tinh hệ này tòa án vì bảo vệ tính riêng tư của các sinh vật có trí tuệ cho nên cấm các hành tinh sử dụng tia x quang để điều tra các cá nhân bởi vì nhân số lao động trong hành tinh này có lỗ hổng rất lớn nó thẳng ra là có phần thiếu thốn cho nên một số tinh hệ có nhân khẩu nhiều hơn bên lợi dụng lẻn nhập vào hành tinh này không thể phủ nhận những người của tinh hệ khác phải cần lao hơn so với họ tưởng tượng của loài người rất nhiều thế nhưng hành tinh mới cũng là nơi có pháp lệnh họ cấm việc xâm lược bằng nhân khẩu những hành vi di dân bất thường đều bị từ chối thà là để chỗ trống này cho người máy còn hơn sắt pha lang rất thích công việc này hắn thích không phải vì chính nghĩa và sứ mệnh mà là vì cái cảm giác thành tựu trong đó. Đó là một loại khoái cảm khi thợ săn và con mồi đọ sức với nhau. Hắn là thành quan, còn tên con hắn thì sao chứ? Dùng tiền không làm ngã được hắn thì dùng đàn bà. Cái này còn phải bắt tao dạy sao. Sau đó cứ dùng một chút phim con heo bắt tên con của hắn giúp chúng ta làm chuyện xấu. Cuối cùng sẽ tố giác hắn là cha hắn bao che cho con. Ấy người ngốc sao? Ta có nói là phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Bây giờ tên quan đêm chính này. Không ký tên vào văn kiện. Vậy chúng ta khiến cho hắn không có quyền ký tên vào văn kiện là được. Bắt cóc. Đừng, đừng, đừng, đừng. Đừng có lúc nào cũng đánh đánh giết giết được không. Chuyện bắt cóc đã làm nửa năm rồi. Người không chán thì ta cũng chán. Còn nữa. Người nói với công ty chi nhánh ở hành tinh S rằng. Biểu hiện lần trước của họ khiến ta rất hài lòng. Cho nên quyết định tăng tiền thưởng từ 10% lên 15%. Cách làm này gọi là khen gà tích khỉ đó. Ta cho phép mọi công nhân trong chi nhánh đều có quyền bầu chọn quản lý. Có bản lĩnh thì người cứ lên làm, không có bản lĩnh thì người xuống. Người gọi điện kia chợt nhìn sang sát pha lang. Ê, vị tiên sinh này có chút quen mắt. Sát pha lang toát mồ hôi. À, ta không quen, không quen. Chết tiệt, không ngờ là cái thằng nhãi đề tiện. Sát pha làng có biết đường hoa, chỉ vẻn vẹn một năm trời mà quyền thế đã lật nghiêng cả tình hệ. Chủ tịch của ba phân khu trong hành tinh X, lên chức đều có liên quan đến tên này. Ví dụ như là người nọ, chỉ là một kẻ không có khả năng thắng tuyển nhất, nhưng trong thời gian tuyển cử, hai ứng cử viên mạnh mẽ khác chợt bị lộ ra đủ thứ chuyện xấu. Vậy là trong ba người, chỉ còn lại một. Có điều sau khi tên kia lên đài rồi nền kinh tế địa phương phát triển với một tốc độ không phải bình thường một hơi xây luôn sáu công viên siêu lớn mặc dù môi trường có ô nhiễm một chút nhưng dân chúng tỏ vẻ rất tán thành hoan nghênh với năng lực phát triển kinh tế của tên kia sát pha lan một nam nhân đứng đằng sau đường hoa chợt hô lên nhìn thấy sát pha lan ngây ngốc thì giải thích ta là thiếu gia đây người mở từ lâu ở song kiếm đây À, tổng giám đốc tập đoàn tử điếm tinh hệ, thiếu gia sao? Sát pha lang cả kinh. ta nghe nói được có đến một nửa hành tinh, có quán rượu của ngươi. Ấy không phải là một nửa, bây giờ là hai phần ba rồi đó. Thiếu gia cười cười, không ngờ ngươi mặc đồng phục trông rất phong độ. Gia tử, đây là sói con kìa. Đường hoa bỏ điện thoại xuống. <cười> Phá lang, đã lâu không gặp rồi, ngươi trông thật oai đó. Ờ, đã lâu không gặp sát phá lang cũng rất cao hứng mặc dù là kẻ thù trong trò chơi nhưng nhìn thấy bây giờ lại thấy thân thiết có điều ngươi đừng gọi ta là phá lang được hay không phá lang có nghĩa là con sói ghẻ đó huy hoàng tổ chức một buổi tụ hội mừng đi một lát nữa chúng ta cùng nhau ngồi với nhau một chút sát phá lang còn khó xử ời nhưng ta đang trong ca làm việc à, không sao cấp trên của ngươi là bạn của ta nói một tiếng là được thiếu gia lập tức rút điện thoại để ta gọi đều là người quen mà. Sát phà làng nói, à, vậy ta đi thay đồ. Đứng lại, cảnh sát đây. Một âm thanh vang lên, mấy người cùng nhau quay lại, sau đó cười lớn. Hoa ra là người quen cũ, mặc tinh dẫn theo một đám người đi đến, đang đuổi bắt một tên mập. Đường Hoa phất tay, này này, đừng giết người. Sau lưng lập tức có hai người đáp lời, sau đó lao ra phía trước, chặn ở trước mặt tên mập. Tên mập đưa tay. Không ngờ bản lĩnh của hai người kia rất cao. Mỗi người chụp một tay, quật cho tên mập ngã một vòng dưới đất. Gia tử, thiếu gia. Mặc tinh vui vẻ cười, sau đó đi đến bên cạnh. Gia tử, người ngon đó. Nếu ta nhìn không lầm, thì hai người này là bộ đội đặc trùng ở hành tinh Y. Nổi tiếng trung thành bản lĩnh nhất tinh hệ. Làm sao người lại sử dụng được họ? Ờ, chủ nhân của họ là bạn của ta đó. Trời mặt trượt với ta ba tiếng đồng hồ rồi thua. Đường hoa nhìn đồng hồ. Vẫn còn chưa tan ca sao. Bọn Huy Hoàng đã chờ rất sốt ruột. Nói khoan khoan. Thiếu gia sừng sốt. Đi qua túm lên tên mập ở trên mặt đất. Này. Người là nhất kiếm cầu bại. Ừ, đúng vậy. Mặc tinh nói. Tên này nhận hối lộ. Còn đôi cả bà 2, bà 3, bà 4, bà 5. Đừng bắt hắn. Cứ để hắn chạy. Một lát nữa lại đánh trong một trận. Vâng. sếp đám cảnh sát hô vang Ê, ta không chạy ta không chạy nữa đâu ta mệt lắm rồi nhất kiếm cầu bại lại chạy ròng ròng còn tưởng là người ta sơ sẩy hóa ra là người ta cố tình thả mình ra để đánh mình được rồi mang đi mạc tinh phân phó xong quay đầu lại hiện giờ ta đã hiểu vì sao ốc vít lại không an bài công việc cho bà xã ngươi rồi các lão đại trong trò chơi của chúng ta sau khi vào cương vị một thời gian Bởi vì không có kinh nghiệm nhận hối lộ, cho nên cơ hồ đều đã rớt ngựa. Thư sinh, một ngàn vạn, hai mươi năm. Vô cực thì hoang đường hơn. Số tài sản đến ba ngàn vạn, không biết là từ đâu ra. ấy cái đó là ta vô an đó. Còn số chính xác hắn nhận hối lộ chỉ có ba mươi vạn thôi. Đường Hoa nói, ai bảo khán không chịu sống an nhàn, lại còn gọi điện tâm sự với bà xã của ta chứ. ấy đúng là khốn kiếp. Hạo nhiên là do người bảo vệ sao? Mặc tinh hỏi Cái này là bà xã của ta giúp Có điều tốt xấu gì cũng bị án tù 5 năm đó Cái tội nhận hối lộ thì kiểu gì chả bị Đường hoa lấy ra một đôi bông tai thủy tinh Theo truyền thuyết Đó là của nữ hoàng đời thứ 3 hành tinh mới Ây đừng có cướp Ta đã bỏ không ít công sức Mới tìm người đào lên từ trong mộ đó Mặc tinh nhìn thấy Dây chuyền Và bông tai Ánh mắt chớp ra tự người là người tốt thật đó ầy đừng mà ta có bà xã rồi cảm ơn gia tử thiếu gia nói chen vào đừng có cảm ơn gia tử cũng là thuận tay thôi mục đích chủ yếu khi đào mộ không phải vì cô đâu đây là một dị vật văn hóa gia tử người đã khai báo chưa đấy sát pha lang đã thay đổi. xuất hiện sửng sốt nhìn đôi bông tai mạc tinh hách mũi tức giận Ấy, mạc tinh lúc này sát pha lang mới chú ý đến nàng Cảnh sát đây, chỉnh chứng minh ra đây. Ây đừng đùa mà, ta đây là Sát Phá Lan đây. Chứng minh nhân dân, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi, tội cản trở công vụ. Sát Phá Lan lập tức lấy chứng minh nhân dân ra. Mặc tinh nhìn thoáng qua rồi nói, tiên sinh, ta nghi ngờ chứng minh nhân dân giả, xin mời theo ta một chuyến. Phải nhớ, ta có quyền giữ ngài lại 48 tiếng đồng hồ để điều tra đó. Ây mà, ta sai rồi. Sát Phá Lan lắc đầu đôi bông tai kia rất đẹp đặc biệt là muội mang chúng vào thì rất đẹp đó mặc tinh à ta rất nhớ muội đó xin lỗi hey, ta đã có bạn trai rồi mặc tinh thở dài một hơi trả chứng minh lại cho sát pha lang ê ta cũng có bà xã rồi sát pha lang cúi đầu sát khí trong mắt của mặc tinh lóe lên lập tức móc súng dí vào hắn chứng minh nhân dân đừng để ta nói lần thứ hai sát pha lang lúc này lệ rơi ròng ròng một lần nữa móc chứng minh nhân dân ra đường hoa nhỏ giọng hỏi thiếu gia ỉ đây là nữ nhân sao thiếu gia gật đầu chính là nữ nhân đó này người đây bảo vệ sát pha lang ta đi về tắm rửa đã nhưng bà ta cũng sợ nàng nàng có súng đó ấy ta tìm người mà bà xã bà xã huynh về rồi vừa bước vào cửa đường hoa đã kêu lên một tiếng nhưng không ai trả lời Ở trong phòng khách không có bóng giáp ất gì Trong nhà vệ sinh cũng không có Ở trên lầu tìm cũng không thấy Lại lên lầu một lần nữa Cuối cùng đã trông thấy Sương Vũ Đang họp video trong một gian phòng làm việc Ta đã xem qua báo cáo rồi Không có vấn đề gì Hiện giờ đã đi vào quỹ đạo Có điều Nhiều chuyện các người tự mình giải quyết Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến công trạng Phải cân nhắc trách nhiệm xã hội của mình Được rồi Hội nghị kết thúc ở đây đi. Này đoán xem ta là ai nào. Sương Vũ làm nũng. Ghét ghê đó. Ai. Sương Vũ khẽ vảnh mông lên cho đường hoa vỗ đánh bốp một cái. Nhất thời ở trong phòng tràn đầy xuân sắc. Sương Vũ ôm lấy đường hoa. Đi lâu vậy? Đấy mới đi có bảy ngày mà. Hai tay của đường hoa bắt đầu lục lọi. Người ta nhớ huynh lắm đó. Sương Vũ ánh mắt chật lóe lên. Này, có mùi đàn bà. Thôi đi, ông xã đi phi thuyền. Ở trên đó nhân viên phục vụ đều là phụ nữ đó. Cởi quần áo ra, làm muội xem xem, liệu có phải có vết son không? Đường hoa ôm sưng vũ vào lòng. Được rồi, đi vào kia, vừa tắm vừa xem. Ở quán rượu của thiếu gia, có điều bây giờ không phải dùng phiếu ăn nữa. Thiếu gia đã rất giàu, là một trong mười người giàu nhất hành tinh mới. Cho dù là đường hoa khắp nơi moi tiền Thì chẳng qua cũng mới chỉ đạt được con số lẻ Trong sự nghiệp của thiếu gia Gia tử, gia tử Huy Hoàng đưa tay chỉ chỉ cười Vợ chồng các người Hẳn là phải đến từ một tiếng đồng hồ trước chứ Làm gì mà lâu vậy Coi chừng Ta nói với Khăn Đỏ về vấn đề em bé đó Sương vũ đỏ mặt Đường hoa nhìn mà trong lòng lại ngứa ngáy Tay liền lần xuống móp mông nàng một cái Mọi người đều đến cả rồi chứ Đến gần đủ rồi. Có điều nhu mễ không tới được. Bây giờ các án tử đang được chờ xử. Là mấy chục quan tòa cao cấp. Tăng ca cũng không hết đó. Huy Hoàng vừa nói. Vừa kéo hai người vào bên trong. Ốc vít thật là âm hiểm. Đã dự tính đem một mớ người ra. Xem như là giết gà kia. Phòng chừng là ốc vít. Cũng không để mấy người này làm quản lý đâu. Sương Vũ lo lắng. Ông xạ. Cuối cùng chỉ còn con sâu mọt lớn nhất chính là huynh nữa hai các bang chủ các lão đại đều bị bỏ tù cả rồi huynh thì cẩn thận ấy ốc vít đương nhiên là không rồi muội là do đám người lên bang trông huynh khó chịu thôi đừng có lo ta và ốc vít đều có thỏa thuận với nhau đường hoa cười ha hả thật to vỗ đùi bôm bốp nhù mễ lúc này xuất hiện nay Quan tòa đã đến rồi đó. Mọi người thật là vui vẻ nhìn nhu mễ. Nhược Hàn lúc này cũng đi đến. Ôm cái bụng đang bầu. Chào mọi người. Ấy Nhược Hàn, xin chào. Sau đó nói với Phá Toái. ta giúp người liên hệ với mấy công ty giải trí hành tinh khác rồi. Để họ chủ động gọi điện cho các người. Giả tử, cảm ơn, cảm ơn. Phá Toái bây giờ đã trở thành chủ của một công ty giải trí. Cũng có tương đối danh tiếng. Đang chuẩn bị đi đến các hành tinh khác của tinh hệ biểu diễn. Phong Vân Nộ và công chúa cũng đang ngồi ở đây. Trước mắt của Phong Vân Nộ có rất nhiều nữ nhân, nhưng tạm thời chưa xác định là ai. Công chúa thì đi làm trong một văn phòng luật, qua mấy ngày nữa sẽ tự mình mở một văn phòng. Sương Vũ tỷ, Một thiếu nữ chạy đến ôm lấy Sương Vũ. Sương Vũ chấm chấm ngón tay vào chóp mũi của Tinh Tinh. Đã có bạn trai chưa? Không thèm vào, tình tình nói, ta ca muội nhờ muội cảm ơn tỷ, không những không giúp gì được tỷ mà còn phải để cho chị giúp. Sương Vũ cười cười, cảm ơn cái gì, đều là bạn bè đó. Đường Hoa lúc này cầm lấy một lon bê do Huy Hoàng đưa qua, rồi cả hai cùng với Pha Toái đến bên cửa sổ nhìn ra cảnh đêm. Thời gian trôi thật là nhanh đó, không nghĩ đến là chúng ta đã như thế này. Huy Hoàng cảm thán. Lúc mới đến đây. Khắp nơi hầu hết là người máy. Đường Hoa nói. Chuyện gì thì cũng phải do loài người chúng ta làm chủ mới tốt được. Phá Toái nói. ta nghe nói mấy chục hành tinh đang muốn liên hợp lại. Mở một trò chơi. Tên là... Là Tam Tiện. Đường Hoa cười cười. Sắt phá lang đi đến. Nãy ra tử đề tiện. Có dám so bì với tao một lần nữa không? Xem tao khi dễ người thế nào. Thôi đi... Hey. Phá làng à, bao nhiêu lâu rồi Vẫn không quên mối hận sao Bổn ra từ bây giờ Lấy cả tinh hệ để chơi rồi Đừng hoa cười Có hứng thú thì có thể cùng nhau chơi Mỗi ngày đều có một trải nghiệm vui vẻ Đúng rồi Sao không thấy Phật Pháp vô biên đâu nhỉ à, Hắn đang ở hành tinh khác Đi đàm phán Tiếp sóng World Cup đó Thằng nhãi này Cái giá tiếp sóng vừa công bố Hơn... Chụp tên chủ tịch lên bang muốn bật bê hắn đó. Đường Hoa cười cười. Hắn trước thì dùng bản thô hình lúc trước của World Cup trái đất. Miễn phí. Đi chiếu cho các hành tinh. Sau đó tổ chức cử hành World Cup đầu tiên ở hành tinh mới. nghe nói còn sửa quy định. Mời các hành tinh khác tham gia cúp tình hệ. Con mẹ nói chứ. ai á, người hành tinh mới bên kia. Có ba chân nó Nếu như đá bóng thì làm sao mà thắng được chúng. <cười> Còn tệ hơn nữa là thủ môn của bọn chúng có sáu tay đó. Chỉ có mà chết. Thế nhưng đó dù sao cũng là việc của hắn. Bốn người cùng nâng lon bia. Đường Hoa vừa uống bia vừa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bọn Huy Hoàng đều biết rằng Người này không chỉ là đê tiện vô sỉ. Người này đã từ cảnh giới ấy Lột xác thành một kẻ Cơ trí Cho dù là ốc vít bây giờ Cũng không thể nào kiềm chế được đường hoa nữa Đường hoa hạnh phúc quay lại Nhìn đám bằng hữu bạn bè của mình Trải qua một hành trình dài Trốn chạy khỏi trái đất đã sụp đổ Họ đã có một cuộc sống mới Và có lẽ toàn bộ game song kiếm trong quá trình đó Là hòn đá mài Để cho từng người từng người trong bọn họ Trở nên sáng rực rỡ Và gắn kết với nhau Hết chuyện Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Vậy là chúng ta đi hết hành trình của Song Kiếm à, Xin phép anh chị em cho mình nghỉ một ngày Để mình sắp xếp uh, các cái lịch mới Và chúng ta sẽ nhanh chóng đến với một hành trình mới Vào ngày gần đây nhất Xin cảm ơn và hẹn gặp lại